các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chậm lột đúng là tự tìm ngược mà nhưng mà anh anh ít nhất sẽ biết chọn hướng đường vũ bị chặn đầu nói chuyện có một chút cả lắm quý thừa lăng hung ác nhìn anh anh biết chặn sao biết chặn tại sao lại không nhìn thấy được cô đang ở bên cạnh anh chứ hệ sưng đè xuống nỗi bất bình trong lòng cô nói tiếp anh ấy cũng biết chọn có được không hả không nói những thứ này nữa sổ giao đi nữa thì em cũng đã quyết định cùng anh ấy hẹn hò một chút xem sao Bởi vì điều kiện của anh ấy không tệ, em cũng cảm thấy em chắc là không gặp được đối tượng nào tốt hơn anh ấy đâu. Ai nói chứ, tiểu làng giác của anh là tuyệt nhất rồi. Đàn ông mắt có bị mù mới có thể bỏ qua em. Anh Vũ hà anh không cần phải cắt ngang lời em có được không hả? Nằm nhân mắt mù mới có thể bỏ qua em, không cần dùng những lời nói nhảm nhí để ăn ủi em đâu. Bởi vì người mắt mù chính là anh đó nha. Cô ở trong lòng thức giận nói thần. Em muốn nhờ anh trong lúc em và anh ấy hẹn gặp mặt, anh đánh giá giúp em. Chỉ một câu thôi, chuyện này anh có giúp được hay không đây? Các người hẹn nhau anh đi làm kỳ đà cần mũi ư. Không phải là ngồi cùng bàn của bọn em, mà ý của em là em cùng với anh ấy đến nhà hàng dùng bữa. Anh ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn giúp em, rồi sau đó cho em một số ý kiến. Giúp em bí mật quan sát, thật sao? Ừ, có được hay không? Ok luôn. Anh hào phóng đồng ý. Bọn họ kết thúc bữa ăn tối rồi chuyển qua phòng khách, hướng đường vũ ngày hôm qua có mến một bộ phim Bỏ vào đầu DVD, mở cái tivi LCD, lập tức xuất hiện biểu tượng Disney. Hắn thuê vì thời gian trước Tiểu lang Giác nói, muốn xem lại phim hoạt hình Đế quốc suy sụp. Đi tới sofa ngồi xuống, anh ta bàn năng một tay đem quý Tiểu Lăng ôm vào trong ngực. Tiểu Lăng Giác của anh có thói quen, sẽ tựa vào hõm vai của anh trong lúc xem phim. Nhìn nhìn một chút, cô sẽ chỉnh người nằm ở trên ghế sofa, lấy đuổi của hắn để làm gối đầu. Vừa xong đoạn mở đầu mới vào đoạn chính. Quý thư lăng cả người đã nằm xuống. Nhưng người rồi gối đầu trên đùi của hướng đường vũ. Từ góc độ của anh nhìn xuống, thấy khỏe máu của cô. Cô có một cặp lông mi vừa dài vừa cong, dày giống như chiếc bàn chải. Anh biết đó là lông mi thật chứ không phải là lông mi giả dán lên. Làn da của cô trắng hồng, lỗ chân lông rất nhỏ, gần như không thể nào nhìn thấy. Rất giống làn da của em bé. Nhìn cô chăm chú xem tivi giống như một đứa trẻ. Anh đột nhiên rất có tưởng tượng tiểu lăng sắc của anh lại muốn cùng với người đàn ông khác hẹn hò. Tiểu lăng sắc à? Hướng đường vũ lên tiếng khỏi cô. Sao thế? Em thật sự muốn hẹn hò sao? Ừ, em cũng 26 tuổi rồi. Em muốn trước 27 tuổi kết hôn là tốt nhất. Cô nghiêm túc trả lời. Em không thấy là kết hôn quá sớm bị gia đình ràng buộc rất là mất tự do sao? Không biết nữa. 27 tuổi kết hôn, 28 tuổi sinh con. Em muốn sinh hai đứa, 28 tuổi sinh một, chưa 30 tuổi lại một đứa nữa là vừa đẹp. Em cũng không muốn làm sân phụ lớn tuổi, nghe nói phụ nữ qua 30 tuổi mà sinh em bé sẽ rất là vất vả. Hướng đường vũ trong đầu nhất thời trống sống, lời nói này nghe rất là có đạo lý, lại rất hợp lý. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác như là có một chút gió lạnh thổi qua làm anh tê dại xa đầu chứ? Tiểu lăng giác của hắn mang thai sao? Quý tiểu lăng thật lâu không nghe thấy hướng đường vũ nói gì. Vì vậy cô quay đầu ngẩng mặt nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt hết sức ngây ngô của anh, sau đó cô cười. "Anh Vũ hả? sao thế? Anh làm gì mà ngẩn người ra như vậy chứ? À anh, anh là tưởng tượng dáng vẻ của em khi mang thai." Anh thành thật nói. "Trong vòng 2 năm, nhất định sẽ cho anh thấy bộ dạng của em khi mang thai. Anh bây giờ có thể bớt tha cho cái đầu thiếu sức tưởng tượng của anh rồi đó." Quý tư lăng sí giởn nói, nhưng thật ra là muốn thờ thắng xong lên. Tính toán một đau đâm vào trái tim anh, xem người đàn ông chậm luật này có thể tích từng sớm một chút hay không. Theo lý thuyết tiểu lăng giác hài hước, cười nhạo đầu anh thiếu suốt tưởng tượng. Anh nên cười trừ hoặc là phản kích lại, thế nhưng lần này anh hoàn toàn không cười nổi. Trong phòng 2 năm ư, 2 năm thời gian rất ngắn, tiểu lăng giác của hắn bụng sẽ to ra sao? Nhìn mặt của cô, lại nhìn bụng của cô một chút. Trời ạ, anh chợt có một cảm giác sợ hãi đã không nói nên lời. Lại để ép anh thật chặt, ép anh tới mức không thể nào thở nổi. Anh Vũ hả? Anh dễ dụ hơi thở một hơi. Thật ra thì như vậy vừa đẹp. Cái gì vừa đẹp chứ? Anh phải kết hôn trước 30 tuổi. Em tìm muốn trước 27 tuổi cả ra ngoài. Nó không chừng chúng ta có thể đồng thời kết hôn đó. Cũng được, hai đôi cùng kết hôn. Đề nghị này rất là hay đi. Sợ cô nhìn ra trực sự khắc thường, hướng đường Vũ cười tán thành. Nhưng Quý Tư Lăng lại bị lời nói này của anh làm cho tức muốn chết, ngoảnh mặt nhìn phim hoạt hình của mình, không thèm để ý đến anh nữa. Cái con người này thật sự là rất mục, cọc cẩu cũng không mục được như anh nữa rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net